Kiều An Hạ giật giật đầu, muốn thoát khỏi tay của Trình Sảng. Người đàn ông lại cúi đầu, dán vào bên tai cô nhẹ nhàng, thư một tiếng. Sau đó thuận thế khép cửa, tiếp tục xô đẩy Kiều An Hạ vẫn đi tới giữa phòng khách mới dừng lại, chậm rãi rời tay khỏi mắt cô. Trình Sảng, anh làm gì thế? Kiều An Hạ vương u v quy quy nói vương u v quy quy mở to mắt. Sau đó nhìn thấy xung quanh có rất nhiều con đom đóm chiếu sáng cả căn phòng tối đen. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 871. Kết thúc. 31. Mượn ánh sáng của đom đóm. Kiều An Hạ có thể thấy bên dưới sàn nhà dài đầy những cánh hoa hồng nhạt.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 Sao lại thế này đều đã một tiếng rồi Sao còn kêu khổ sở như thế Lục Cẩn Niên vơ u v quy quy Nói xong trong phòng sinh liền truyền đến tiếng thét chói tai của Kiều An Hảo Sau đó là tiếng không bình tĩnh của Lục Cẩn Niên Kiều kiều kiều kiều Em sao rồi Sau đó là tiếng đập cửa rồn rập Hứa ra một vội vàng giẫm chân đi tới bắt lấy cánh tay của Lục Cẩn Niên Cường Bảo kéo về phía sau Vơ U V Quy Quy Lúc này trong phòng sinh lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của Kiều An Hảo Lục Cẩn Niên mạnh mẽ nhảy dựng lên Nhìn về cửa phòng sinh mà đập tiếp May mà hứa ra một nhanh tay lẻ mắt Ôm lấy eo của anh Hung hăng chế ngự anh lại Lục Cẩn Niên Anh có thể bình tĩnh một chút không Cậu có nghe thấy cô ấy hô tên của tôi không Đã hô suốt một tiếng rồi Lục cẩn niên vùng vẫy tay chân ý đồ tránh khỏi hứa ra một Tôi muốn đi vào đi vào Đi vào em gái anh Ngay lúc hứa ra một sắp không khống chế được Kiều An Hạ đã hấp tấp giấm giày cao gót đi đến chỉnh nát theo ngay phía sau Kiều An Hạ không hề nghĩ ngợi dơ chân lên hung hăng đạp lên người lục cẩn niên Anh kêu cái gì hả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 Kiều An hạ lần nữa lên tiếng hỏi, còn thuận tiện nhìn trình sảng tìm kiếm An ủi, trình sơ A, N, G, K, H, O, N, G, có kinh N, G, H, I, E, kg, U, V, Q, Q, O, N, G, mặt cứng lại lắc đầu một cái, bày tỏ không biết. Lục Cẩn Niên duy trì một tư thế, đến cả nhúc nhích cũng không, tim của anh đã hoàn toàn sồn đến cuống họng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?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 Kiều An Hảo nghe giọng, hơi nâng lên mí mắt, nhìn Lục Cẩn Niên thấy sắc mặt anh hết sức khó, đáy lòng cô xuất hiện một cỗ ấm áp, khóe môi lại cong lên, mang theo vài phần yếu ớt và ủy khuất lên tiếng. Thật là đau. Lục Cẩn Niên dùng sức nắm tay Kiều An Hảo, gật mạnh đầu, vơ u, v q quy, quy, nói thật xin lỗi, sau đó liền đem tay của cô đặt ở miệng mình, hôn một cái.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 Cũng biến thành hạnh phúc đáng giá. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 875. Hồi cuối. 35. Kiều An hảo sinh song trời đã sáng choang. Di chuyển đến phòng bệnh. Mệt nhọc hết sức nên cô ngủ. Hơn nửa đêm Lục Cẩn Niên gọi người tới, thấy mẹ con bình an, cũng yên tâm, lục tục rời đi. Hứa ra một là người cuối cùng đi, trước khi đi còn chạy đến trước giường con nít trước nhìn tiểu niên cao vơ u v q q bú sữa, vơ u v q q nhắm mắt lại ngủ. Tiểu niên cao dường như ý thức được có người nhìn mình, đầu còn nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó chep miệng, đôi môi nhỏ lộ ra nụ cười.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 Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua khe hở xem cửa sổ, đánh vào trên giường kiểu châu Âu, vương u, vê quy quy, vặn rơi vào mắt tống tương tư cô khẽ nhăn chán, lông mi thật dài trước trước, liền mở mắt quán tính giơ tay lên che lại ánh mặt trời, rồi lười biếng ngồi dậy. Tống tương tư sờ soảng y bát ném một bên còn chưa mở ra bất kỳ ứng dụng nào, liền thấy quay bô báo tin. Vợ chồng lục kiều mừng quý tử.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 Tiểu Niên Cao sẽ không xảy ra chuyện gì Nhưng mà người làm mẹ như Kiều An Hảo Vẫn luôn chú ý đến hành động của Tiểu Niên Cao Cô phát hiện tình huống này xong Không nhìn được liền tiến tới bên tai lục Cẩn Niên đang nói chuyện với người khác Thấp giọng nói lục Cẩn Niên Anh xem Tiểu Niên Cao Vơ u Vê quy quy Đụng đến con gái sẽ khác Vơ u Vê quy quy Đụng đến đàn ông đã cười Đây là ý gì Có sao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 Kết thúc 37. Đụng tới mặt trai đẹp, sẽ nhìn nhiều hơn, anh xem. Hiện tại Trình Giảng ôm nó, nó còn cười với Trình Giảng. Theo sâu lời nói bình tĩnh của Kiều An Hảo, hứa ra một liền vươn tay tiếp tiểu niên cao từ trong lòng của Trình Giảng. Tiểu niên cao còn vươn tay, sờ vào mặt của hứa gia một, nở nụ cười khanh khách với anh. Kiều An Hạ đứng ở một bên hứa gia một, đợi hứa gia một bế một lát. Liện nghĩ vươn tay muốn tiếp tiểu niên cao, ai ngờ tiểu niên cao thế nhưng lại chuyển mặt, hướng về phía hướng ra một cười ngây ngô một cái. Đáy lòng kiều an hảo đột nhiên trở nên có chút lo lắng. Lục cẩn niên, anh nói tiểu niên cao có phải có vấn đề gì về giới tính hay không? Lục cẩn niên, a, một tiếng tính năng còn không có, làm sao sẽ có vấn đề, anh còn chưa kịp lật lòng phủ nhận. Kiều An Hảo liền rắc tay áo anh, nghiêm túc nhìn vào khóe mắt anh, hỏi: "Lục Cẩn Niên, anh thành thật khai báo, thực chất bên trong con người anh có phải ra thích đàn ông nhiều hơn không? Hơn nữa còn là tiểu thịt tươi." Trình Dạng chính là anh nâng lên đến, "Lục Cẩn Niên, anh sẽ không là đối trình dạng." Trong nháy mắt Lục Cẩn Niên bị ế ngực có chút buồn bực, đây là rối loạn lung tung cái gì a?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 Mới hậu chi hậu giác hiểu được rốt cuộc lục cẩn niên nói gì, vội vội vàng vàng thải giày cao gót đi tới bên cạnh anh kéo kéo góc áo của anh, ủy khuất hề hề mở miệng nói. Lục cẩn niên, anh vơ, u, v, quy, quy, nãy là gián tiếp nói em ngu sao. Dường như tiểu niên cao thật sự thực thích hứa ra một, dính ở trong lòng hứa ra một, ai tiếp cũng không tưởng rời đi, mà hứa ra một cũng phi thường thích tiểu niên cao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 Một chữ anh cũng chưa nói qua thoạt nhìn lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trên người tiểu niên cao thẳng đến tiểu niên cao vùi vào trong ngực của anh ngủ kiều an hảo gọi hộ lý muốn ôm đi hứa ra một con lắc lắc đầu liền cứ ngơ ngác ôm tiểu niên cao như vậy. Ngày tiểu niên cao đầy tháng đúng lúc là lễ Giáng sinh kiều an hảo tê u vê quy quy u lúc bụng lớn đến bây giờ.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 V-U-V-Q-Q Đến liền nhiệt tình kêu mọi người chơi trò đại mảo hiểm Lúc mọi người chơi đoán số Kiều An Hảo có một đoạn thời gian đáng nhớ Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que C-P-U-D-O Chuyện chấm O-Z-G Chương 879 Kết thúc 39 Trước đây khi cô quay Khuyên thành thời gian có một lần Trình Giảng mời khách cũng là ở Cung Vàng Điện Ngọc. Khi đó Kiều An Hạ mới làm bạn gái của Trình Giảng. Tuy rằng cô không quen mọi người trong phòng. Nhưng mà cũng rất nhanh liền chơi điên cuồng. Cuối cùng cũng giống như hôm nay. la mọi người chơi nói thật hay chọn đại máu hiểm. Một đêm kia, Lục Cẩn Niên giúp cô cản rất nhiều rượu. Bởi vì chơi đoán số thua cô rất nhiều còn phải hát bài. Thật đáng tiếc đóng ngoạn vuông.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 Đêm đầu còn hay không? Lúc đánh bụi tơ dùng tay trái hay là tay phải? Bao lâu có thể xe ra? Nhưng vấn đề loại này, lúc hỏi xong, hứa ra một lại thua thua đến cuối cùng, liền đã hỏi tới vấn đề tình cảm. Hỏi. Hứa ra một, sau khi anh với Lâm Thiên Thiên Hủy bỏ hôn ước, đến bây giờ vẫn không đính hôn cũng không có bạn gái, là có người thích sao? Hứa ra một thẳng thắn. Có. Hỏi.